Hôm nay, tao sẽ bao tất cả cái quán này. Vâng, vâng, nay sập cửa quán này cho tao, nhớ. Trong bất xuất, ngoại bất nhập. Hôm nay tao sẽ được phá một trận đất cả nhà luôn. Tao cứ khóc anh nhau. Gangnam Style.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 Ja, ik ben